Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nín đi nào, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Cô có chịu không? Nói đến đây, Luân đẩy thẳng người của hàng ngồi lên, nhìn vào mắt của cô và Luân tiếp tục. Bây giờ cô vô phòng tắm, rửa mặt mũi cho thật tỉnh táo. Rồi ra đây chúng ta tìm hướng giải quyết. Hãy tìm tôi. Mọi việc đều có hướng giải quyết của nó. Nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là hướng khóc. Cô hiểu chứ? Nào, bây giờ thì hãy mạnh mẽ lên đi. Đứng lên và đi rửa mặt. Cho thật là tỉnh táo, tôi muốn thấy cô lệ Hằng của ngày khai trương, chứ không phải là cô lệ Hằng của lúc này đâu. Luân đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Hằng ngay lúc này, thật là luộm thuộm, còn đâu là nét kiêu sa của một cô chủ tập đoàn hoa thị mà ngày đầu tiên anh đã từng gặp nữa. Ngay đến đó, hàng gật đầu đứng lên, rồi bước vào phòng tắm. Một lần nữa tiếng thét của Hằng đã lại vang lên, Luân nhanh chóng bước vào phòng tắm thì cảnh tượng trước mắt của anh. Dĩ nhiên là không thấy gì ngoài vòi nước đang chảy, nhưng với con mắt của Lệ Hằng thì lại khác, cô đang chứng kiến những sự việc vô cùng kinh dị. Lúc này Lệ Hằng thấy nước đách chảy đầy bồn tắm và bắt đầu chảy ra nền của phòng, một màu đỏ, quẹn lẫn đó là một mùi hôi tanh kinh khủng. Lệ Hằng cứ ngồi đó bó gối, nhưng mắt thì cứ hướng thẳng về phía bồn tắm, miệng thì ú ớ, không nói nên lời. Luân bước vào, tắt vòi nước và bế luôn Lệ Hằng về phòng của mình. Về đến phòng Luân, lúc này Hằng cũng đã có ý thức lại. Cô nôn thóc nôn tháo ra những gì mà sáng nay cô đã ăn. Tiến lại gần Luân vỗ vỗ lưng cho Hằng, đưa cho cô một chai nước suối. Hằng cầm lấy và tu một hơi hết sạch chai nước. Cô ổn chứ? Luân hỏi sau khi Hằng đã cho ra hết những thứ ở trong bao tử của mình. Lệ Hằng ngồi ở trên giường của phòng Luân. Đáp lại Luân bằng một cái gật đầu. Toàn thân Hằng lúc này đang run lên vì sợ hãi. Hằng chỉ ngồi đó thu lưu nhìn về một hướng vô định, đôi mắt tự nhiên vô hồn đi. Luân cũng không biết nói gì nữa, chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh của Hằng, choàng tay qua vai kéo đầu của Hằng dựa vào vai của mình. Hằng từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Luân ngồi đó mà không dám động đậy, sợ rằng sẽ làm cho Hằng tỉnh dậy, nên anh cứ ngồi như vậy cho đến khi anh cũng ngủ thiếp đi. Từ từ tỉnh dậy sau khi đã có một giấc ngủ yên bình trên vai của Luân. Hằng khẽ ngồi dậy, chỉ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt của Luân đang say ngủ. Lúc này anh đang ngủ ở trong tư thế tựa đầu vào thành giường. Luân lúc này cũng mở mắt ra và việc đầu tiên anh làm là nhìn xuống vai mình. Sau đó anh nhìn qua Hằng, khẽ nở một nụ cười. Anh hỏi, cô đã dậy lâu chưa? Cô thấy trong người thế nào rồi? Em ổn, cảm ơn anh vì tối hôm qua nhé. Ok. Vậy cô chờ tôi một chút. Tôi vô vệ sinh cá nhân rồi chúng ta xuống sảnh ăn sáng. Vậy anh làm đi. Khi nào xong thì qua phòng em nhé. Em cũng về phòng đây. Nhìn em lúc này tệ quá. Luân quay qua nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hằng chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Anh quay vào phòng tắm. Hằng thì đi nhanh về phòng của mình. Xong việc trong phòng tắm thì Luân thay một bộ đồ khác rồi đi qua phòng của Hằng. Qua đến nơi. Anh khẽ gõ cửa, tiếng Hằng từ bên trong phòng nói vọng ra. Anh đợi em chút nhé. Luân đứng đó tầm phải đến 10, 15 phút thì Hằng mới mở cửa bước ra. Với ánh mắt của mình, Luân đã lại lia một vòng từ trên xuống dưới Hằng thêm một lần nữa. Sau đó anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình và nói. Ừ, um, 20 phút, biến hình nhanh thành cô gái. Nào, chúng ta đi thôi. Sau câu nói, Luân bước đi trước giặt cửa thang máy. Hằng vội chạy theo và nói. Đợi em với. Luân đột ngột đứng lại, làm cho Hằng bị lố đà và đâm sầm vào lưng của anh. Cô ngã xuống đất, ôm đầu. Luân lúc này quay lại nhìn cô đang ngồi ở dưới đất mà không nhìn được cười liền nói. À, cô chạy nhanh vẻ cô gái. Đưa tay đây, tôi đỡ lên nào. Vừa nói, Luân vừa đưa tay về hướng Hằng. Hằng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cầm lấy tay của Luân. Cảm giác lúc này của Hằng là vô cùng ấm áp. Cô đứng lên rồi choàng luôn tay vào người của Luân. Hai người cùng đi xuống sảnh khách sạn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Mặc cho Luân đang cố gắng kéo tay của mình ra khỏi Hằng. Nhưng Hằng lúc này thì đã ôm chặt lấy tay của Luân như sợ anh sẽ chạy mất khỏi cô vậy. Sau khi ăn sáng xong thì Luân đã nói. Tôi nói thật, cô chủ khách sạn đừng có giận đấy nhé. Hằng nhìn Luân chờ đợi. Cà phê khách sạn của cô dở lắm. Có thể đi ra Bibi bì, bì cà phê uống có được không? Luân nhìn vào Hằng, mắt của Hằng lúc này bối rối, chưa biết sẽ nói gì với lời chê của vị khách VIP trong phòng tổng thống, thì Luân đã nở một nụ cười, một nụ cười chết người mà tiếp tục: "Tôi mời." Rồi Luân lại cười, lúc này tuy là một lời chê, nhưng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net